Xin chào các bạn Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập Cũng là tập ngắn nữa Của bộ truyện Nhân định Vĩnh Hằng nhé Tập số 208 Bạn nào mà đi ngủ rồi thì Sáng ngày mai dậy nghe nhé Các bạn nào mà chưa ngủ, khó ngủ thì Chúng ta hãy cùng vào tập truyện này Để có thể Cho các bạn có thể dễ ngủ hơn Nếu có thể nhé okay. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào nhất điểm vĩnh hằng. Tập 208. Lúc này Bạch Kiều Thuần nhìn đạo hà viện. Hắn nhìn thấy màn sáng ngập trời bao phủ đạo hà viện ở bên trong. Màn sáng chấn động, mang theo uy áp ngập trời, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là nó cực mạnh. Dù sao, đây là hộ sơn đại trận của tông môn đệ nhất trung du thông thiên hà đông mạch. Cho dù trận pháp mạnh hơn nữa thì cũng không bằng trận pháp bao phủ trường thành năm xưa. Bạch Tiểu Thuần dùng bất tử cấm Có thể xuyên qua trận pháp trong trường thành Chỉ là trận pháp tông môn trung du Cho dù là thiên nhân bố trí thì thế nào chứ Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt Tốc độ chẳng những không giảm bớt Mà còn nhanh hơn Hắn không ngừng lao vào đạo Hà viện Lúc này lưu thủ trong tông Là ba nguyên anh Và không ít kết đàn Bọn họ nhìn thấy khèn nước trên bầu trời Liền kinh hồ Đó là cái gì vậy Bầu trời vỡ ra Xảy ra chuyện gì Tại sao vết nứt kia lại đang lao tới trận pháp của chúng ta Nguyên ảnh cũng không thể nhìn thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần Cho nên không nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần Bọn họ chỉ cho rằng Đó là vết nứt cắt ngang bầu trời Lúc bọn họ không ngừng gào to Bạch Tiểu Thuần hóa thành vết nứt trực tiếp đụng vào đại sơn Bảo hộ đạo Hà viện Trận pháp quỷ dị Lại không sinh ra chút gận sóng nào Giống như nó không tồn tại Bạch tiểu thuần xuất hiện bên trong Chính là Bất tử cấm chi lực Trong nhai mắt duyên qua Thân ảnh hắn đụng vào một ngọn núi của đạo Hà viện Sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa Bầu chơi vặn vẹo Đại địa nổ vang Ẩm một tiếng Ngọn núi kia bị hắn đụng sụp đổ Vô số đá vụt bắn ra ngoài Mấy vạn tu sĩ trong đạo Hà viện kinh hô và tránh đi vào lúc này bọn họ mới nhìn ra giữa không trùng Tại vị trí ngọn núi sụp đổ Có một thân ảnh đang lơ lực Thân ảnh kia đứng tại chỗ Nhưng chấn động kinh thiên sinh ra Còn có vòng xoáy phong bạo như là mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa Cảnh tượng này làm tất cả đệ tử đạo Hà viện hít khí lạnh Tâm thần bọn họ rung động Tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều khẩn trương Dù sao nơi này cũng là sơn môn của đạo Hà viện Bọn họ phải kiên trì ra tay Lúc này có vô số hào quang nhắm vào bạch tiểu thuần Trong đạo Hà viện Có một cột sáng kinh người Nó từ trong ngọn núi bắn thẳng vào bạch tiểu thuần Cút ngay cho ta. Bạch Tiều Thuần hét đến một tiếng. Hai tay vung mạnh. Sinh ra cuồng phong khuét ngang bốn phía. Sóng côn đảo. Sóng côn đảo qua mọi nơi. Va chạm vào trận pháp và công kích. Sóng côn dễ dàng đánh tan tất cả mọi thứ cả đường. Sơn môn đạo Hà Viện chấn động. Rất nhiều đệ tử phun máu tươi. Bọn họ hoàng sợ kêu thảm rút lui. Vào lúc bọn họ thoái lui. Thần thức của Bạch Tiều Thuần như là phong bảo. Bao trùm toàn bộ đạo Hà Viện. Cho dù cấm địa có trận pháp bao Phù Cũng không thể chống cự thần thức của Bạch Tiểu Thuần Trong nhé mắt Hắn phát hiện trong địa đạo sâu trong lòng đất của đạo Hà Viện Có khí tức của Lý Thành Hậu Lý Thanh Hậu hiện tại đang hồn mê Phát giác Lý thành Hậu còn sống Giúp cuộc nội tâm của Bạch Tiểu Thuần thà lòng không ít Hắn nhanh chóng chú ý tới thương thế trên người Lý thành Hậu Bạch Tiểu Thuần sinh ra lửa giận ngập trời Hắn không do sự Hắn đấm một cái vào mặt đất sơn môn đạo Hà viện Nổ mạnh như khai thiên tích địa Mặt đất xuất hiện vô số khe hờ nhấc lên trùng kích Làm cho đệ tử đạo hạ viện bị đánh bay Bọn họ chấn động, sợ hãi và run dày Người này là ai? Hắn, hắn là Bạch Tiểu Thuần Là hắn, hắn đánh ba thiên nhân một chết Một tàn, một trốn Đáng chết, tại sao hắn lại ở nơi này chứ? Đám người đạo hạ viện Có người biết chuyện Đã nói rõ thân phận Bạch Tiểu Thuần Bảy ngọn núi bảy màu của đạo Hà Viện Bị Bạch Tiểu Thuần đụng nát một cái Ngọn núi thứ hai Bởi vì đường liên với nhau cũng sụp đổ Vô số núi đá bộc phát Truyền khắp đạo Hà Viện Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra sơn môn đạo Hà Viện Có điểm kỳ dị Đại địa vô cùng cứng rắn tương liên với bảy ngọn núi Chỉ khi bảy ngọn núi tàn vỡ Với có thể đánh nát đại địa Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình Phá hủy từng cái Hắn nhìn năm ngọn núi còn lại Hắn bấm niệm pháp quyết và vận dụng nhân sần ngay sau đó vô số ngọn núi sụp đổ bay đến bao phủ Bạch Tiêu thuần, hắn biến thành người đá khổng Gương mặt người đá chính là Bạch Tiêu hắn không do dự gào to, sau đó đánh hai quyền về phía trước, mỗi một quyền sinh ra lực lượng trùng kích khổng lồ. Ngay sau đó, hai ngọn núi sụp đổ, tiếng kinh hô vang vọng bốn phương, mấy vị đệ tử đạo học viện hiện tại thương vong thảm trọng, căn bản không dám ở lại tông môn. Mọi người nhìn thấy Liên bỏ chạy như chuột. Vào lúc bọn họ bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần đã đánh giá ba quyền. Mỗi quyền quán như là thiên thạch mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nện thẳng vào ba ngọn núi. Ẩm một tiếng, tiếng đồ mạnh vang vọng khắp thiên địa. Trong chốc lát, ba ngọn núi của đạo Hà Viện sụp đổ. Từ khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho tới hiện tại, thời gian chưa tới một phút. Lúc này mặt đất xuất hiện hố sâu. Dưới hố sâu chính là Địa Lao, đạo Hà Viện. Không dừng lại Lúc đánh vỡ mặt đất Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất nhanh chóng Lúc xuất hiện Đã ở trong nhà Lao Giam giữ Lý Thanh Hậu Hiện tại Lý Thanh Hậu nằm ở đó Bởi vì tiếng nổ quá lớn Nên hắn cũng tỉnh lại Đôi mắt thâm sâu Khí thức yếu ớt Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Thì hắn dứng sờ không dám tin Lúc này hỏi một câu Tiểu Thuần Hai chữ Tiểu Thuần Được Lý Thanh Hậu nói ra khỏi miệng Làm chính hắn cũng hoảng hốt Dường như cảm thấy việc này quá là hư ảo Sau khi hắn bị đạo hạ viện bắt giữ Cũng không nhận tra tấn gì Nội tâm của vô cùng thống khổ Hắn cũng không đặc biệt xem trọng sinh tử của mình Hắn không thể vị sư tồn tại của mình Mà trở thành đối phương hấp dẫn thiết đàn vào bẫy Hắn không thể cài biến mọi việc Hắn không có khả năng lực đó Chỉ có thể trôi mắt nhìn thiết đàn rơi vào trong bẫy Hắn tự trách Nó biến thành cái miệng gặp nhấm nội tâm hắn Cũng may Nửa năm trước đạo Hà Viện lão tổ Không thành công Chỉ có thể chấm một kiếm lên cổ của thiết đàn Việc này nội tâm của Lý Thanh Hậu đau đớn Hắn hận hắn không thể làm gì Hận ý này rất mạnh Sau khi mất đi giá trị lợi dụng Và bị ném vào trong địa lao Hắn vẫn trèo chống Và không ngừng nhắc nhờ mình Đạo Hà Viện không hủy diệt Thì hắn không chết được Cho nên hắn phải kiên trì Địa lao này cổ quái Có thể hấp thù tu vi và sinh cơ của hắn Làm hắn không ngừng suy yếu Nhưng hắn vẫn kiên trì Cũng may công pháp của hắn đặc thù Thảo mộc chi lực có tác dụng lâu dài Cho nên hắn mới có thể bảo vệ tính mạng Hắn còn một chấp niệm Trừ thống hoạt đạo hạ viện ra Hắn còn nhớ bạch tiểu thuần Hắn nhớ hải tử năm xưa Mình mang lên núi Đối phương đã rời đi quá lâu Hắn rất muốn lại đi bảo hộ hắn Hắn sợ tính cách của Bạch Tiểu Thuần Không có mình khuyên bảo Có lẽ sẽ gây nên tai họa nào đó Tất cả đã trở thành chấp nhất của hắn Càng là hắn không ngừng nhắc nhờ mình Không được chết Hiện tại Hắn nghe bên ngoài có tiếng nổ mạnh Lúc hắn ngờ ngác mở mắt ra Thì đã thấy gương mặt Bạch Tiểu Thuần Một tiếng Tiểu Thuần Lọt vào tay Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần rung động Nước mắt rừng rừng như đã sắp chảy xuống Mặc dù thanh âm yếu ớt Nhưng mang theo hiền lành và ấm áp Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rung động Trái tim như siết chặt Lý Thúc Bạch Tiểu Thuần khóc lớn Cho dù chiến lực quán có thể trấn áp thiên nhân Cho dù địa vị hắn tôn dùng Ở trước mặt Lý Thanh Hậu Thì hắn chính là hai từ ở trên đỉnh núi năm xưa Hắn là Bạch Tiểu Thuần Bởi vì sợ sấm cho nên Mới đất thương 13 lần Bạch Tiểu Thuần ôm lấy Lý Thanh Hậu Hắn không ngừng rót tu viên vào người Lý Thành Hậu Không ngừng chữa thương cho hắn Trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần biết Lý Thanh Hậu suy yếu, nước mắt rơi xuống. Cũng nhìn thấy mái tóc trên đầu của Lý Thanh Hậu, gương mặt đầy nếp nhăn. Lý Thanh Hậu mới là trung niên, nhưng hắn hiện tại đã già đi rất nhiều. Không còn một thân áo bào nho nhã, ở trong chi nhớ Bạch Tiểu Thuần, cũng không còn là trường tòa ngông nganh của Hương Vân Sợt. Lý Thanh Hậu vẫn hoảng hốt, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng không quan tâm thương thế bản thân, hắn chậm rãi nâng tay lên, Vút gương mặt của Bạch Tiểu Thuần Thật là ngươi sao Đứa nhỏ này Đã lớn rồi còn khóc Lý Thanh Hậu run dậy Lau nước mắt Bạch Tiểu Thuần Hắn xác định đây chính là đứa bé mình mang từ đỉnh đối Sau khi đốt thương 13 lần Về tông một Là ta Lý Thúc ta đã trở lại rồi Bạch Tiểu Thuần lau nước mắt Hắn đừng Lý Thanh Hậu đứng dậy Lúc này Lý Thanh Hậu đã được Bạch Tiểu Thuần cứu giúp Cho nên khôi phục một ít ký lực Trở lại là tốt rồi Trở lại là tốt rồi Lý Thành Hậu cười Nụ cười mang theo vui mừng Mang theo cảm khái Còn có hiền lành Hắn là tu sĩ Nguyên Anh Trong nội tâm mặc dù kích động Nhưng khống chế rất tốt Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong lòng hắn vui vẻ Hiện tại hắn không kịp hỏi Bạch Tiểu Thuần Những năm qua như thế nào Bọn họ đang ở trong địa lao của tông môn khổng lồ Sau khi được Bạch Kiều Thuần nâng lên, hắn nhìn xung quanh, phát hiện ngọn núi sụp đổ, đại địa xuất hiện vô số kẽ hở, cả Đạo Hà viện cũng tàn sát. Nhìn xung quanh, thấy đệ tử Đạo Hà viện run rẩy mà bỏ chạy tứ tán. Lúc phát hiện những việc này, giúp cục Lý Thanh Hậu kích động không chế không đổi. Hắn hít thở dồn dập, nhìn bốn phía. Là lão tổ đột phá sao? Bọn họ ở đâu? Lý Thanh Hậu phản ứng đầu tiên chính là có lão tổ Đột phá trở thành thiên nhân Hiện tại dẫn đại quân tích công phá đạo Hà viện Hắn nhanh chóng do dự Thực sự hắn cảm thấy cho dù lão tổ đột phá Cũng không thể nào dung chuyển đạo hạ viện tới mức này Trừ vì có hai lão tổ đột phá thiên nhân Hắn cho rằng Đây là việc không có khả năng Lý Lý túc Lão tổ không có đột phá Nơi này không có người nào khác à, Chỉ có hai người chúng ta thôi Bạch Tiểu Thuần nhảy mắt mấy cái Hắn ho khăn Sau khi cứu Lý Thanh Hậu Áp lực trong lòng hắn không còn Cũng khôi phục tính cách túc trước Hiện tại nội tâm của hắn vô cùng đắc ý Lý Thanh Hậu xứng sở Hắn nhìn phế tích xung quanh Cuối cùng ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Sau nửa ngày hắn cười to Càng lúc cười càng lớn Dùng sức vỗ vai Bạch Tiểu Thuần Tốt, tốt Hắn không cần hỏi cụ thể Bởi vì hắn không cần Nội tâm hắn kích động rất lớn Bởi vì Hai tử hắn mang lên núi năm đó Hôm nay đã phát triển thành đại thụ che trời Nội tâm của có chút thất lạc Một con chim non đã biến thành hùng ưng Bay lượn cửu thiên Không cần trường bối bảo hộ Hắn làm trường bối lại có cảm giác không nói thành đời Có vui mừng Lại có lạc thất Nghe lý thanh hậu khen ngợi Bạch tiểu thuần càng phấn chấn Hắn nói Việc này uh, thì tính là cái gì Lý Thúc người không biết đâu Lúc ta ở man hoang Còn biểu hiện tốt thời hiện tại nữa Không đợi Bạch tiêu Thuần nói xong Trên bầu trời xa xa có tiếng giết dài Chính là thiết đạn Nó chậm hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều Sau khi tới nơi đây Phát hiện đạo hạ viện đã sụp đổ Lại nhìn thấy Lý thành Hậu Nó không hoài nghi việc Bạch tiêu Thuần đánh đổ tất cả đạo hạ viện Và lúc nhìn thấy Lý thành Hậu Thì nó kích động Thân thể thu nhỏ tới gần Lý thành Hậu Sau khi tới bên cạnh Lý Thanh Hậu Liền vẫy đuôi thần thiết Nội tâm của Lý Thanh Hậu ấm áp Càng quại nấy vút về thiết đàn Ánh mắt nhìn vết dẹo trên cổ thiết đàn Đây chính là điểm làm hắn nối hận Vốn định có một ngày Có thể tự mình báo thủ cho ngươi Hiện tại đã không cần Phụ thân người đã giúp ngươi rồi Lý Thanh Hậu cười cười Hắn nhìn phế tích xung quanh Nhìn bạch tiểu thuần Trong lòng hắn kiêu ngạo Và tự hào rất mạnh Tiểu Thuần, chúng ta đi thôi Đạo Hà Viện, cho dù có thể sống qua lần này Cũng rớt súng ngạt trở Lý Thanh Hậu cười lớn Lý Thúc, không nóng đầy Chúng ta chờ một chút Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét xung quanh Hắn nhanh chóng nói với Thiết Đàn Thiết Đàn Ta nhớ trước khi đi Phía sau có khu ít đệ tử đi cùng Tại sao còn chưa tới Người mang bọn họ tới đây Thiết Đàn nghe vậy Thì cảm thấy nghi hoặc Nhưng Bạch Tiểu Thuần nói nó làm gì Thì nó làm đấy Sẽ không có cự tuyệt Sau đó bay lên trời Không bao lâu nó trở về lần nữa Một chiếc tàu cao tốc chờ hơn ngàn tù sĩ đi cùng Bọn họ chạy tới Và nhìn đạo Hà viện sụp đổ liền hít khí lạnh Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt Bọn họ cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Thanh Hậu Bái kiến Lão Tô Bái kiến Lý Trưởng Lão Bọn họ có thể càng xác định Suy nghĩ trong lòng Lý Thanh Hậu Lúc hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền cười tươi hơn Bạch Tiểu Thuần gãi gái đầu Vội ho một tiếng Hắn cảm thấy xấu hổ và vùng tay lên Nhanh chóng thành đỉnh hòn đá Bốn phía cho ta Ta diệt đạo hạ viện quá nhanh Bọn chúng trốn đi vội vàng Nhất định có không ít tài bào không kịp mang đi Chúng ta tận diệt chúng Bạch Tiểu Thuần vội vàng hưng phấn lên tiếng Nội tâm kích động Hắn đã xét nhà không ít Lần đầu tiên hắn là xét tông Hắn nói ra nơi này làm cả ngàn đệ tử hưng phấn Bọn họ không ngừng tàn ra xung quanh tìm kiếm tài phú của Đạo Hà Viện Trong mắt của Lý Thanh Hậu mang theo vui mừng Hắn nói thầm đứa nhỏ này lớn rồi Việc mình xem nhẹ Nhưng hắn lại nghĩ tới đây là tính cách cẩn thận Đúng vậy Ở Đạo Hà Viện tích lũy bao nhiêu năm Đối với nghịch hạ tông chúng ta là đại trợ lực đấy Lý Thanh Hậu gật đầu Hắn vừa nói xong Bạch Tiểu Thuần quay một câu mày Nhìn hơn ngàn đệ tử đang đi tìm kiếm xung quanh Các người có biết chết nhà hay không Hay Chỗ đó có đá nhiều nhất Vừa nhìn đã biết không có bảo bối gì Các người đừng có đi thành lý bên kia Đấy đấy đại đó Tăng thêm vài người Các người nhìn lên núi đá có pháp được chấn động không Nơi đó nhất định được gạch đá xây dựng bảo thất Bên cạnh chắc chắn là có bảo vật đấy Hay Còn người nữa Thất thần làm cái gì vậy Vội lật cái bàn đá xanh dưới chân người đi Nó chắc chắn là linh thạch chế tạo mà thành đấy Bạch Tổ Thuần lên tiếng Hắn rất bớt đắc dĩ Hắn cảm thấy những người này quá không biết xét nhà mà Không nên đào chỗ đó Đừng có nhìn lên mặt đất Ai lại trôn bảo bối ở dưới đất chứ Bên cạnh người có cái vạc lớn Mới là bảo bối đấy Các ngươi hay buồn muốn chết mà Đến đây đến đây Nghe ta chỉ huy 300 người đi thành lý núi đá bốn phía cho ta 300 người chuyên đi thành đí đại điện sụp đổ 300 người tới đây Chuyện của các người rất trọng yếu Các người đi tìm cấm địa xung quanh cho ta Thấy cái thứ gì cứ lấy cho ta Có biết hay không thì đều thu đi Hơn trăm người cuối cùng Các người đi theo ta Ta bảo các người cầm cái gì thì cứ cầm cái đó Còn người nữa Đây không phải là bàn đá xanh Đó là phiến đá bình thường Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng sốt ruột Rất khoát xoắn tay áo Xông lên phía trước Lớn tiếng bắt đầu chỉ huy Hắn cảm thấy những người này thủ pháp quá kém Vẫn phải do mình tự tìm Dựa vào kinh nghiệm xét nhà kinh người quán Trong màn hoàng Dưới sự chiều huy quán Hơn 1.000 đệ tử chậm rãi từ lương dân Đã biến thành côn đồ Quét ngang tất cả Cứ như vậy Bạch Tổ Thuần vẫn cảm thấy tiếc nuối Và nói Ta nói với các người Xét nhà là cần phải có ý thức Ý thức biết rõ không Chính là phải cẩn nhắc đấy Nếu các ngươi là lão tổ tông môn Người sẽ mang bảo vật giấu ở nơi nào chứ Nói như vậy à, thì cũng quá phức tạp Để ta tổng kết cho các người biết một chút Xét nhà chính là ba chữ Nhanh, ác, chuẩn Đây là tổng kết cuối cùng của ta Cũng là chuẩn bị truyền thừa ba chữ chân ngôn này Nhanh Chính là cho dù làm động tác gì Thì cũng phải thật nhanh Các người nhìn thấy châu trấu chưa Thấy thời điểm xét nhà Phải xem bản thân mình như là châu trấu vậy Ác Thứ này thì càng đơn giản Chính là mắt của các ngươi phải đỏ Sau đo đỏ Thì thấy cái gì cũng đoạt Thấy cái gì cũng cầm Tưởng tượng các người tiến vào một nơi chưa được đầy bảo vật Cầm càng nhiều thì càng thuận lợi Khẩu hiệu của chúng ta chính là Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ Còn một chữ cuối cùng à, Đó là chuẩn Chính là ý thức ta nói trước Với người mới học xét nhà mà nói Các người không có được ý thức này Ta nói cho các người một bí quyết Chính là Mặc kệ có nhận ra hay không Chỉ cần là đồ vật trước mặt thì cứ lấy đi Sau khi trở về Chúng ta sẽ lại phân biệt nó Và có phải bảo vật hay không Thì lúc đó chúng ta xử lý Bạch Tiểu Thuần càng nói Thanh âm càng lớn Đồng thời mặt mày hớn hở Và cảm khái chỉ tiếc giản sắt không thành thép Hắn nói lời này vang vọng với tích đạo hòa viện Hơn ngàn đệ tử xung quanh trận mắt áo mồm Ngừa ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần Nội tâm không ngừng hít khí lệ Lão tổ Tại sao hắn đã am hiểu xét nhà như thế Ta lần đầu tiên nghe xét nhà Còn có 3 chữ chân ngôn như vậy Hắn Hắn còn cân thuộc xét nhà như thế Sắc mặt mọi người cổ quái Liên tục há hóc mồm Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Người có tổng kết ba chữ chân ngôn Với việc xét nhà Lúc này nội tâm của mọi người rung động Suy nghĩ cần phải xét nhà bao nhiêu lần Thì mới có được kinh nghiệm như thế Mới có thể hóa xét nhà Thành ba chữ tình túy như vậy Việc này Cần phải xét nhà rất nhiều Mới có thể đúc kết tình hòa Mới có thể làm được Chẳng những hơn 1.000 đệ tử như thế Ngay cả Lý Thanh Hậu cũng ngây người Hắn ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần không ngừng nói liên thuyền Chỉ huy nơi này Chỉ dẫn nơi khác Hắn không ngừng giáo dục Bảo tàng của Đạo Hạ Viện bị đả mắc không còn Xem thủ pháp quán thực sự là đúng như là Ba chữ trầm ngột Tất cả những việc này Làm Lý Thanh Hậu Hoảng ngốt Càng làm hắn đau đầu Tay phải không ngừng mà xoa mi tâm Về mặt bất ác dĩ Hắn phát thịt bạch tiêu thuần, mặc kệ tu vi gì thì vẫn có bộ dạng là người ta lo lắng. Không ngờ xét nhà có có tổng kết như vậy, đây cũng là năng trời ban mà. Nội tâm của Lý Thanh Hậu dài một hơi, hắn cũng không nói được gì. Hắn không chú ý tới thiết đàn ở bên cạnh nhìn bạch tiêu thuần không chớp mắt, lắng nghe những diễn án dặn dò. Nó năm đó xem bạch tiêu thuần là mẫu mực của mình, ngay cả lời nói và việc làm cũng đạt là chuẩn của nó. Học làm sao? Cầu dẫn mấu thú. Lại học hỏi khí thế cao vời vội của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại. Nó lại phát hiện. Thế giới mới. Trong mắt cũng bắt đầu sáng lên. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mang theo sùng bái vô hạn. Cảm giác vụ thân của mình quá là lợi hại. Không ngờ nắm dưới nhiều tài năng như thế. Nhất là nghe Bạch Tiểu Thuần nói chân ngôn xét nhà. Nó còn chuẩn bị truyền thừa xuống. Vì vậy. Thiết đàn lập tức. Cảm giác mình đang được. Mang sứ mạng nặng nề. càng phải nghiêm túc học tập rốt cuộc, Cả đạo Hà Viện Hơn 1.000 đệ tử thành ý một lần trong một canh giờ Mà hơn 1.000 người dùng ánh mắt cổ quái nhìn nhau Bọn họ cũng cải biến ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần Từ kính sợ Biến thành im lặng không nói thành lời Thậm chí rất nhiều người chậm rãi nhớ lại Lúc còn trong nghịch Hà Tông Bọn họ nghe được truyền thuyết Không biết nên khóc hay cười của Bạch Tiểu Thuần Thì ra Hắn là Bạch Tiểu Thuần Bạch Lão Tổ tính toán Tài nguyên của hắn là Bạch Tiểu Thuần Mặc dù hơn ngàn đệ tử nói thầm, nhưng bọn họ vẫn dựa theo mẫu mực của Bạch Tiều Thuân làm việc. Vẫn có ngộ tính, hoàn toàn dựa theo ba chữ Trần Ngôn. Cả đạo Hạ Viện vô cùng sạch sẽ, không nói, không có một ngọn cỏ, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Thậm chí tất cả núi đá cũng bị hơn ngàn người lấy đi, dù là kiến trúc tàn phá hay là mảnh nhỏ cũng như vậy. Nhìn xung quanh, cho dù có đệ tử đạo Hạ Viện quay về thì cũng hoảng hốt, cho rằng mình đã đi nhầm đường cũng không nhận ra tông nguồn lúc trước. Lúc này công lao của thiết đàn rất lớn Ngộ tính của nó lại rất tốt Thân thể có thể lớn lý có thể nhỏ Chui vào một ít ke hở Thường thường ở những nơi không có ai có thể giấu bảo mối Nhưng lại có bảo mối Bạch Tiểu Thuần thấy thiết đàn thông minh như vậy Hắn cao hứng và cảm gái Đúng vậy thiết đàn người có thiền phố Về sau thủ pháp xét nhà của chúng ta Sẽ phải nhờ vào vào ngươi phát dương quang đại đấy Bạch Tiểu Thuần tán thường khen ngợi vài câu Thiết đàn càng hưng phấn Càng nghiêm túc Một khi Bạch Tiểu Thuần nhìn sang người khác Hắn thử dài Vẫn cảm thấy không phải đặc biệt thỏa mãn Hắn vô cùng hoài niệm chú nhất tinh Suy nghĩ nếu như có chú nhất tinh ở chỗ này Cho hắn thêm thời gian Có thể sẽ mang tất cả bảo tàng của đạo hòa viện ra ngoài Cho dù là giấu ở dưới ba tất tất Tiếp tục như vậy Không được à Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm túc Về mặt càng ngương trọng hay Xem ra ta cần phải chỉ dẫn các đệ tử này nhiều Tranh thủ là mỗi đệ tử Đều phải nắm giữ tình túy của xét nhà Như vậy về sau này Ngịch hạ tông chúng ta mới có thể càng giàu có Mỗi đệ tử có đủ tài nguyên tu luyện Kể từ đó Có thể giúp mọi người cường đại nhanh chóng Đối với tông môn mà nói Đây chính là ti mừng Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng như vậy Lập tức cảm giác áp lực của mình rất lớn Cũng có cảm giác đây là sứ mạng Những người khác không nhìn ra tâm tư của Bạch Tiểu Thuần Nhưng Lý Thanh Hậu thì lại nhìn ra Hắn không ngừng xoa xoa bi tâm Cười khổ không thôi Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã tìm ra chí hướng to lớn Lý Thanh Hậu lúc này ho khăn một tiếng Đi Tiểu Thuần chúng ta quay về nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đáp lời Hắn áp chế chứ hướng bản thân Hắn phất tay áo mang theo thiết đàn hơn ngàn đệ tử cùng đi Cũng theo Lý Thanh Hậu Bay về nghịch Hà Tông Trên đường đi Lý Thanh Hậu cũng đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Hỏi về chuyện nghịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần lên tinh thần Hắn vô cùng phấn chấn, nói những gì mình biết một lần Nghe tới bạch tiểu thuần 93 đại thiên nhân Không ngờ có thể đánh một chết, bột tàn, một trốn Tâm tình của Lý Thanh Hậu rung động không nhỏ Trước khi hắn có suy đoán Hắn không ngờ chuyện còn kinh người hơn cán suy đoán Vào lúc nói chuyện với nhau Mọi người đều tăng thêm tốc độ Đi tới gần phạm vi thế lực của nghịch Hà Tông Hiện tại trong đạo hòa viện Lão tổ thiên nhân bị chàm thân thể Mới dám lặng lẽ trở lại Trên thực tế Hắn đứng ở xa nhìn tất cả mọi chuyện Diễn ra trong tông môn Hắn không dám tới gần Sau đó bỏ chạy thật nhanh Sau khi chờ được Bạch Tiểu Thuần rời đi Thì hắn mới dám trở lại Sau khi nhìn thấy cả tông môn trống trơn Cho dù là hắn thì cũng phải hoảng hốt không nhỏ Hắn có cảm giác Mình đã bay lộn địa phương Nơi này Là Đạo Hà Viện Đạo Hà Lão Tổ trận mắt há mồm Nhìn về bốn phía trống trải Thân thể dần dần run dày Đến cuối cùng hắn gào rú thảm thiết Bạch Tiểu Thuần Ngươi thật kinh người quá đáng mà vào lúc này trong phạm vi thế lực nghịch Hà Tông Bởi vì Bạch Tiểu Thuần có hành động quá nhanh Không có hào phí bao nhiêu thời gian Cho dù xét nhà cũng chỉ mất một canh giờ mà thôi Cho nên tu sĩ Ba Tông vẫn hỗn loạn Các đệ tử nghịch Hà Tông không ngừng đuổi giết Trong phạm vi thế lực nghịch Hà Tông Đang lâm vào hỗn loạn Thậm chí các lão tổ nghịch Hà Tông Hiện tại không gọi các đệ tử quay về Bởi vì trước khi nguy cơ xảy ra Bọn họ đã bị áp bức tới tận cùng Hiện tại chính là thời gian phát thiết tâm tình bản thân Thời gian dần qua 500 dặm 1.000 dặm 2.000 dặm Sau đó tu sĩ bà Tông trên đề tán loạn Một ít đệ tử không chạy đều lựa chọn đầu hàng Trận đuổi giết này Kéo dài 3.000 dặm tu sĩ nghịch Hà Tông cũng ổn định tâm tình của mình Bọn họ mang theo mệt mỏi Quay trở về Rốt cục Sau khi đuổi giết hơn ngàn giảm, các lão tổ nghịch Hà Tông phát pháp lệnh dừng đuổi giết. Kể từ đó tù sĩ Ba Tông mới thở ra một hơi, nội tâm run dày, bọn họ mang theo sợ hãi và khiếp sợ giải tán. Nội tâm mỗi người bọn họ đều hiểu rõ, nghịch Hà Tông sắp quật khởi. Trận chiến này bởi vì Bạch Tiều Thuần xuất hiện cho nên nghịch Hà Tông mới vận chuyển cản khôn. Mặc dù nghịch Hà Tông tổn thất không ít nhưng cũng là đại thắng. Từ nay về sau, Tù sư Ba Tông nhìn thấy Ngụy Khả liền sợ hãi từ nội tâm, không dám trêu chọc. Thật sự vì trận chiến này, Triệt Đệ đánh cho bọn họ sợ rồi, kinh sợ tới linh hồn bọn họ. Trận chiến chấm dứt, có thể tưởng tượng việc này tất nhiên sẽ như gió bão rung chuyển trung du tụ chân giới, rung chuyển hạ du thông thiên hà đông mạch, cũng cải biến cách cục của trung du. Thậm chí trong tinh không đạo cực tông, bởi vì việc này mà sinh ra chấn động to lớn. Dù sao trận chiến tranh này là ba đại tông môn cùng nhau ra tay, cùng đạt được Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần không chỉ là người của nghịch Hà Tông, hắn là đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí thân phận quán tại Trường Thành đã đạt tới Vạn Phu trưởng. Mà Lai Lịch Vạn Phu trưởng nếu đi vào thiết huyết đường thì chính là lão trưởng lão cường thế nhất của Tinh Không Đạo Cực Tông. Càng không cần nói, Bạch Tiêu Thuần có không ít bằng hữu trong Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù là đạo lư hai người Triệu Thiên Kiu, hoặc là Bạch Lân và nhiều phần tu sĩ ở trưởng thành. Những đồng bạn này, trước khi hắn quay về, bọn họ có thể miễn cưỡng bảo vệ Nghịch Hà tông, mà hôm nay Bạch Tiêu Thuần trở về, có thể tưởng tượng nhất định ở trong Tinh Không Đạo Cực tông sẽ vì chuyện Nghịch Hà tông mà sinh ra bấn ngược và khiển trách. Bạch Tiêu Thuần bộc phát chiến lực ở trong đại chiến cũng được Tinh Không Đạo Cực tông trọng thị. Kế tiếp, Tinh Không Đạo Cực tông sẽ chuyển pháp lệnh, Bạch Tiêu Thuần cũng biết rõ đây là chuyện sớm muộn. cũng mặc kệ thái độ Tinh Không Đạo Cực Tông như thế nào, trước mắt Ngịch Hà Tông trải qua đại chiến hôm nay cũng cần ổn định, cần dưỡng sức, cho dù bọn họ đại thắng nhưng cũng tổn thất to lớn. Trận pháp Không Dung Tà thụ đã sụp đổ 8, 9, 10 phần, cần tu bổ, chí bảo của bốn mạch cũng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, có thể chữa trị thì chữa trị, đa phần đã bị hủy diệt. À, mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon.